các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luôn lo lắng cho người khác mà không bao giờ lo lắng cho bản thân. Em xem, em gây như vậy, anh cõng em còn không cảm thấy nặng chút nào. Hàn Mộc Tâm vì có một khối bướu lớn, ngoại hình làm cho người ta hơi khó tiếp nhận, có thể là do tâm hồn của cô ấy làm cho Lý Sảng gặp được nữ nhân đẹp nhất. 2 năm qua, cô ấy từng nhiều lần trợ giúp mình, mình còn bị sự thiện lương đó làm cảm động. Bên ngoài xinh đẹp thì thế nào? So với lòng dạ bên trong âm độc, vẻ đẹp nội tâm mới trọng yếu nhất, không phải sao? Ừ, đôi mắt Hàn Mộc Tâm nhìn ra phương xa, bất động thành sắc xét qua một tia u quang. Tại công ty HC, Hàn Mộc Tâm tìm được tài liệu, ngồi thang máy đi lên tầng chót của tổng giám đốc. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa quy luật vang lên. "Vào đi." Một giọng nói không lạnh không nóng đáp lại, Hàn Mộc Tâm đẩy cửa đi vào. "Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài muốn." Sở trạm đông muốn giống như rất bận ruộn Cũng không ngừng đầu lên nói Để xuống đi Hàn Mộc Tâm đem tài liệu để xuống Tổng giám đốc nếu không còn gì phân phó Thì tôi đi xuống trước Đáp lại lời cô không phải là lời đồng ý cho cô đi ra Cũng không phải tiếng hử lạnh đùng Mà là im lặng Sở trạm đông vẫn không lên tiếng trả lời Điều này làm cho Hàn Mộc Tâm không biết Phải làm như thế nào cho phải Rốt cuộc là cô có được đi ra ngoài Hay phải ở lại đây Hàn Mộc Tâm chỉ biết đứng im tại chỗ Cứ như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, cụ thể là bao lâu Hàn Mộc Tâm cũng không biết, cô chỉ biết hai chân của mình đã tê cứng lại, màn hình đầu cao quý của vị tổng giám đốc trước mặt vẫn không ngừng lên, giống như từ nãy đến giờ, cô căn bản không có tồn tại trong căn phòng này. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, mà Sở Trạm Đông vẫn không có phản ứng gì, đôi lông mày thanh tú của Hàn Mộc Tâm nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi và nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị bước đi. Cái này là do cô làm phải không?" Hàn Mộc Tâm mới chỉ làm ra một động tác vô cùng nhỏ, thì người đàn ông kia đã mở miệng hỏi. Cô vội vàng dừng bước, xoay người lại, khụ núm nói, "Dạ, đúng vậy." Người đàn ông cao quý kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt không dò ý tứ nhìn Hàn Mộc Tâm. "Cô tốt nghiệp trường nào?" "Tôi không, tôi chưa có đi học đại học." Hàn Mộc Tâm không dám nhìn thẳng Sở Trạm Đông mà cúi gằm đầu xuống. "Khó trách" Ngư điệu của Sở Trọng Đông giống như bình tĩnh, Ngày "Mai, cô xuống phòng tài vụ lĩnh một tháng lương đi." "Tổng, tổng giám đốc." Hàn Mộc Tâm vội vàng ngẩng đầu lên, hai con mắt to tròn đen láy mở to, nghiễm một tầng hơi nước trong suốt. "Ai bảo cô dám ném mặt mũi của tập đoàn HC vào mấy quán ăn ven đường của cứ về nhà rồi ăn luôn cô đi." Sở Trọng Đông cầm tài liệu đến gần Hàn Mộc Tâm, "Cũng không phải vì cô không có thành tích cao, tôi luôn là người thưởng phạt phân minh, chỉ cần một sai lầm nhỏ của cô." cũng có thể mang đến cho công ty tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu dựa vào trình độ hiện tại của cô, bản báo cáo này cũng không hẳn là tệ. Đáng tiếc, sai chính là sai, cô phải vì sai lầm của mình mà bồi thường. Sở Trọng Đông nói xong, liền để báo cáo xuống mà làm việc, rồi nói tiếp, "Cô đi ra ngoài đi." Giọng nói vô cùng lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không hề có. Hắn cho rằng Hàn Mộc Tâm nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ, dù sao có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được vào tập đoàn HC làm việc. Không nói đến chuyện tiền lương vô cùng cao, mà con la vì mặt mũi, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung bình như Hàn Mộc Tâm. Một tháng hơn một tiền lương, hắn dám đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ tìm được một nơi thứ hai ở Bệ Thị. Thế nhưng, cô lại quay người bỏ đi thật. Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng khẽ lung lay của Hàn Mộc Tâm mà cả khuôn mặt của hắn đều đen lại. Cô gái này, tiền lương hơn một vạn một tháng đấy, cô ta không biết tranh thủ sao? Không phải hoàn cảnh của cô ta rất khó khăn sao? Cô ta không cần một vạn hay sao? Hay là cô ta đã có bạn trai nên không sợ gì nữa? Cô ta muốn cùng bạn trai sinh con dưỡng cái sau đó yên tâm ở nhà là một ba chủ sao? Vừa nghĩ đến chuyện sinh con dưỡng cái tâm của hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Khoan đã. Dạ. Hàn Mộc Tâm quay đầu lại ngừa ngác nhìn sở trạm đông. Tổng giám đốc có chuyện gì à? Điệm tình đây là lần đầu tiên của vi phạm nhưng lần sau không được phạm phải nữa. Dạ à. "Sao cái gì mà dạ? Phải mời Sở Trạm Đông vô cuộc mực mình. Cô đến kia, ngồi xem lại xem, rốt cuộc cô đã sai ở đâu, rồi chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó đưa lại cho tôi." Gia Hàn Mộc Tâm cầm tài liệu đến ghế salon mà hắn chỉ rồi ngồi xuống. Sở Trạm Đông cũng trở lại ghế tổng giám đốc của hắn. Ước chừng thời gian qua được khoảng 3 phút thì hắn đột nhiên hắt xì. "Tại sao lại có mùi ướt ở đây?" Hàn Mộc Tâm sợ sệt vội vàng nói, "Là tôi, tôi mới vừa ăn lẩu cay tứ xuyên." Lầu Gai Tứ Xuyên. Sở Trọng Đông nhíu mày, bộ dáng vô cùng khó chịu. Không phải tôi ghét cô, chỉ là gần đây mũi của tôi không được thoải mái, bên trong có nhà vệ sinh, cô vào đó tắm rồi đi ra làm tiếp. Sao? Hàn Mộc Tâm tự động lấy hai tay ôm lấy ngực của mình, vẻ mặt của cô như vậy là có ý gì? Sở Trọng Đông quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, nhìn cả người cô từ cao xuống thấp. Khẩu vị của tôi cũng không có năng như vậy, nhưng quán ăn ven đường như vậy mà cô ta có thể đi ăn được? Lại còn ăn nhiều nữa, cô không sợ cái bụng nhỏ của cô tiêu hóa không được sao? Còn cái người đi cùng cô mà cô gọi là bạn trai kia, nhìn gương mặt mang theo cặp kính to như vậy, hắn suy nghĩ, có khi nào cô bị cận thị nặng đến mức sắp mù rồi hay không? Không phải cô và Từ Tây là chị em sinh đôi sao? Tại sao ánh mắt của cô gái này lại kèm đến như vậy? Sao còn không mau đi mau? Sở Trạm Đông thấy cô vẫn còn ngơ ngác nhìn mình nên bực bội nói, "Có phải cô muốn tôi Ngay càng khó chịu hay không? Không, không, Hàn Mộc Tâm vội vàng đứng lên, khi mới đi được hai bước thì cô bỗng dừng quay đầu lại. "Nhưng tổng giám đốc, nếu tôi không thay quần áo thì có phải mùi này vẫn còn hay không?" Sở Trầm Đông đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên cạnh, khi hắn trở ra thì trong tay hắn cầm thêm một cái áo sơ mi nam trắng tinh. Hắn làm ra một động tác vô cùng tiêu sái ném cho cô. Trong tủ còn có bàn chải đánh răng mới, cô cũng phải đánh răng cho sạch sẽ đi. Già, khi nghe thấy tiếng nước chảy vào trong phòng tắm, hai hàng lông mày của Sở Trạm Đông mới giãn ra. Thật là đáng đời, ai bảo cô dám mặt mũi của HC vào mấy quán ăn vỉa hè, ai bảo cô đi ăn lẩu cay thứ xuyên. Khoảng 20 phút sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, Sở Trạm Đông vội vàng thu hồi lại ánh mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm, tiện tay cầm một bài báo cáo vụng về dò bộ xem. Khi hắn đọc kỹ thứ mình đang cầm trên tay, thì cả mặt liền đen lại. Tại Sa Vũ, Tại vì vừa rồi hắn quá vội mà cầm ngược cả bài báo cáo, nhưng may mắn là cô gái ngốc kia chưa có đi ra, nếu không thì chắc hắn sẽ bị mất mặt đến chết mất. Đột nhiên từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo đó còn là một thanh âm kêu rền đau đớn. Cô ta đang giở trò quỷ gì vậy? Sở Trọng Đông bước nhanh đến nơi phát ra âm thanh, nhưng khi đến trước cửa phòng tắm thì hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn đang đi đâu vậy? Chứ là một nhân viên bé nhỏ ngã xuống đất mà thôi, còn hắn chính là một tổng giám đốc chuyện nhỏ như vậy, con cần hắn quan tâm sao?" Xoay người bước đi. "Không phải chính hắn là người bảo cô ta đi tắm, nếu như cô ta té ra đó lại có mệnh hệ gì thì chẳng phải hắn phải gánh cái tội này sao? Cái này không phải là hắn nói, hắn không giết bá nhạc, nhưng bá nhạc lại vì hắn mà chết sao?" Sở Trọng Đông lại xoay người, tay đặt lên nắm của cánh cửa. "Không phải, cô nam quả nữ, nếu như cô không mặc quần áo thì sao đây? Cô có thể nghĩ rằng hắn có mưu đồ bất chính với cô không?" xoay người lần nữa, đợi suốt lâu như vậy cũng không thấy có tiếng động nào phát ra, sẽ không phải. Cứ như thế vài lần, trong tâm trạng hồi hộp, tay Sở Trạm Đông cũng chưa chạm đến cánh cửa, cô vừa mới nắm lấy tay cầm cánh cửa, còn chưa kịp mở, cánh cửa đã được ai đó mở ra từ bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, thình thịch, thình thịch, Sở Trạm Đông cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên loạn nhịp. Sau khi cô tắm xong, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước theo lọn tóc tí tách rơi xuống. Cô không có đeo kính mà cầm ở trên tay, để lộ ra một đôi mắt đang ngập nước như sương mù bao phủ. Mặc trên người chiếc áo sơ mi của hắn, bởi vì chiều cao của hai người khác xa nhau, cô mặc chiếc áo sơ mi vào người, giống như chiếc váy trắng dài đến tận đầu gối. Cô không mang giày, vì vậy để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn. Đôi chân kia đang luống cuống xoắn xuýt lại với nhau, từng nhịp giống như giẫm nát trái tim Sở Trạm Đông. Cô hồng sợ chạm Đông lên xuống thấp nhô, không được tự nhiên rời tầm mắt. Cô không sao chứ?" Tiếng nói phát ra thế nhưng lại không được tự nhiên. "Không có, không có việc gì." Hàn Mộc Tâm thấp giọng trả lời, rời trong đông gật đầu. "Ừ, tiếp tục công việc." Nói xong hắn xoay người, chờ hắn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, thấy cô đang chậm chạp bước tới bên ghế sofa, lông mày hắn lúc này nhíu lại. "Đây là cô nói không có việc gì sao?" Trong biên tại sao lúc này hắn có chút giận dữ, tay đỡ eo, chân khép lại, "Con gọi không có việc gì?" Có phải hay không té chết mới gọi là có việc. Là là không cẩn thận té một chút, tôi không có, không có chuyện gì có thể chịu đựng được, tôi sẽ không làm chậm trễ công việc. Hàn Mộc Tâm khóa chặt mu bàn tay, chứng minh mình nói là sự thật, lấy tốc độ nhanh nhất đến bên chiếc ghế sofa. Ngay tại lúc này, khoảng cách đến ghế sofa chỉ còn vài bước, đột nhiên dưới chân cô lảo đảo một cái, cả người đều hướng về phía trước ngã xuống. Không có đau đớn như trong dự tính. Người mình cũng không quá chạm mặt đất, ngược lại, ngã vào một cái ôm ấm nóng, đem cô vây quanh sít sao. Khẽ chớp nhẹ long mi, cô mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt Sở Trạm Đông, ngũ quan tinh tế, như được cất gọt tỉ mỉ, quả thật rất được ông trời ưu ái. Người trong lòng hương hương mềm mại, bao phủ thân kinh Sở Trạm Đông. Cô gái này, hóa ra cũng giống như Hàn Tử Tây, đều thuộc dạng phụ nữ quyến rũ, trước sau lồi lõm, nhất là hai khối trước ngực thật mềm mại, chạm vào lồng ngực của hắn. Động tăng thân mật như thế, mỗi lần hô hấp, hai người dường như đều cùng nhau lên xuống dồn dập, một hồi tê dại, bụng dưới liền nổi lên trận kích thích. Sở Trạm Đông cũng không biết, khi mình nhìn thấy nàng sắp té ngã, tại sao phải khẩn trương như vậy, cơ hồ không kịp nghĩ ngợi, liền vụt chạy về phía cô. Trong nháy mắt đó, hắn không cần suy nghĩ, hết tất cả đều là tự động. Trong mắt đen thâm thúy chống lại đôi mắt của cô gái, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Trong đôi mắt ngơ ngác ngấn nước kia của cô, hắn thấy ảnh ngược của khuôn mặt mình. Hắn rõ ràng trông thấy, giờ phút này trên mặt của chính mình hiện lên nét lo lắng. Bỏ qua những nghi hoặc trong lòng, nghĩ muốn lừa mình dối người đều có chút khó khăn. Đã biết rõ cô không phải là Hàn Tử Tây, tại sao phải lo lắng cho cô? Không đúng, coi như là Hàn Tử Tây cũng sẽ không lo lắng. Hắn chán ghét Hàn Tử Tây, hơn 16 năm qua không phải sao? Làm sao sẽ lo lắng cho cô đây? Giống như đột nhiên hoàn hồn, hắn đẩy cô như đang đẩy củ khoai lang nóng phỏng tay, động tác thật không dịu dàng. Hàn Mộc Tâm xuất phát theo bản năng, thuận tay kéo hắn lại, sau đó, cuối cùng, cuối cùng hai người tư thế quả thật có chút mờ ám, khiến người ta liên tưởng đến cảnh Hàn Mộc Tâm nằm ở trên sàn, Sở Trạm Đông nằm ở trên người cô. "Tổng, tổng giám đốc, tôi xin xin lỗi." Hàn Mộc Tâm lắp bắp nhìn người đàn ông ở trên mình. "Tôi, tôi không phải cố ý." Sở Trạm Đông mặt đen lại, không nói lời nào. Cô gái này, cô gái này cố ý hay vô ý đều không thể truy cứu. Hắn muốn ăn cô. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, nhất là khi nhìn thấy đôi môi anh đào kia đang mấp máy, hắn nghĩ muốn hôn lên. Con người đen càng ngày càng sâu, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt của cô. Hàn Mộc Tâm kinh ngạc với suy nghĩ của mình, không dám nói tiếp, chính là ánh mắt nai con đang ngơ ngác của cô, làm cho lý trí còn sót lại của Sở Trạm Đông hoàn toàn biến mất. Con người sáng quắc không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của cô đang ngẩng ngơ, duỗi ngón tay ra, từng chút chạm nhẹ. Hàn Mộc Tâm bởi vì hắn chạm đến, cả người run nhẹ, hơi thở mập mờ lưu chuyển ở giữa hai người. Sở Trạm Đông nhìn cô gái dưới thân, ánh mắt càng ngày càng mê ly, càng ngày càng lưu luyến. Đúng, chính là cảm giác như thế, giống như người dưới thân là người yêu của hắn, ánh mắt như vậy có thể đem người giìm chết trong đó. Tiểu Tây. Hai chữ này không bị khống chế từ giữa cánh môi mỏng bật ra. "Tiểu Tây." Từng tiếng, tình cảm thật sâu đậm. Đồng tử Hàn Mộc Tâm bỗng nhiên co rụt lại, một tia phức tạp nhanh chóng xẹt qua. Gương mặt Tuấn Tú dần dần tiến tới gần, gần đến nỗi hô hấp của hai người đều không phân biệt rõ là của ai. Khoảng cách mặt càng ngày càng gần, môi chỉ thiếu chút xíu nữa liền dán lên, tình hình hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là lão phu nhân gọi tới muôn hắn lập tức trở về nhà sở trạm đông khi về đến nhà khuôn mặt tối dầm lại không vì gì cả, chỉ vì hắn rõ ràng, rất rõ đây không phải là hàn tử Tây nhưng hắn thiếu chút nữa lại nếu không phải là cú điện thoại của bà nội gọi tới đúng lúc, hắn thật sự có khả năng người giúp việc nói cho hắn biết là phu nhân ở trong phòng chờ hắn tiếng gói cửa văng lên là đông tử sao đúng vậy bà nội, vào đi Lấy cửa đi vào, liền thấy lão phu nhân đang ngồi ở trên giường, lấy tấm hình chụp cha mẹ hắn lau chùi. Sở Trạm Đông biết rõ, đây là lão phu nhân bất mãn việc hắn không cùng mộ Cẩn Du đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Hắn đi tới ngồi bên cạnh bà nội, cầm lấy ảnh trong tay người, rồi tiếp tục thao tác mà bà đang làm. Lão phu nhân nhìn gò má của cháu nội, đầy măn tràn đầy vẻ đau xót, thở dài một hơi rồi nói: "Cháu còn có một người cô, lúc ấy tuổi còn nhỏ, Hanna không còn nhớ rõ." Đôi mắt sâu thẳm của Sở Trạm Đông nhìn về phía lão phu nhân. "Cô?" Ừ, lão phu nhân gật đầu, bởi vì đủ loại nguyên nhân ta đã hại cô ấy, nhưng mà nó còn có sinh ra một bé gái, cũng là em họ của cháu, cùng độ tuổi với Tiểu Tây, chỉ tiếc đến bây giờ ba nội vẫn chưa tìm được con bé. Lão phu nhân làm sao đột nhiên lại nói với hắn những chuyện này đây? "Biên tại sao ta lại bắt cháu cưới Tiểu Tây làm con dâu nuôi từ bé không?" Lão phu nhân hỏi. Bởi vì người coi bói đã nói qua, coi có bát tự cùng cháu tương xứng, có thể bảo vệ cháu sống lâu trăm tuổi. Lũ ấy lão phụ nhân đã nói như thế. Khi đó tuổi còn nhỏ, hắn chỉ cảm thấy lão phụ nhân quá cổ hủ mê tín, lại cho rằng một đứa ăn xin dò tránh trời mưa, chạy ngược lên lại có thể bảo vệ hắn sống lâu trăm tuổi, nói ra chỉ khiến mọi người chê rùa. Cho đến 2 năm trước, lúc Hàn Tử Tây qua đời không lâu, hắn uống rượu quá nhiều khiến dạ dày xuất huyết phải nằm viện kiểm tra sức khỏe, hắn mới biết được thì ra bên trong cơ thể mình lại ẩn giấu một loại bệnh độc đáng sợ. Không trách được lão phu nhân luôn tay hắn đi cầu xin nhiều bổ bệnh nan như vậy, thì ra là người đang lo lắng cho thân thể của hắn liệu có thể hay không đi qua được cái ngưỡng của 30 tuổi. Đúng, lão phu nhân cầm lấy tay cháu nội, thả lỏng ở bàn tay. Người quai bói nói, trong bệnh cháu thiếu nước, chỉ cần tìm người có ngũ hành thuộc thủy, nhất định có thể bảo hộ cháu Chu Toàn. Ba gặp phải tiểu Tây, chính là ý trời. Lại vừa vặn mưa xuống lớn như vậy, ta liền cho rằng tiểu Tây chính là quý nhân mà số mạng đan bài, cho nên mới buộc cháu cưới nàng làm con dâu nuôi từ bé. Chỉ tiếc thiêng... biên tại vì cái gì liên tục không có buộc cháu cùng tiểu Tây làm vợ chồng chân chính, thậm chí hai năm trước sau khi bái Phật trở lại còn muốn chia rẽ các cháu không. Bà nội cho rằng cô ấy là người con gái của cô, không trách được thái độ lại thay đổi nhanh như vậy, không phải là cho rằng Mạc La gờ trưng cửa vô cùng sắc thực, ánh mắt của lão phụ nhân thống hận vô cùng. Lục Ái phái người đi tìm đứa bé ấy, lại truyền về tin tức, nói tiểu Tây chính là em họ của cháu. Làm sao có thể chứ? Con bé với cô của cháu lớn lên, không hề giống, tuyệt đối không có điểm nào giống. Đúng là sự thật, nhưng mà kết quả giám định của con bé cùng ta lại có quan hệ họ hàng. Con người đen bỗng nhìn nhau lại, một đạo hàn quang quét qua. Con người âm thầm rời cho Tiều nói vui mừng tựa như cây cỏ ngập tràn sắc xuân. Ừ, lão phu nhân gật đầu. Có người khổng nghĩ cho sống sót, cho nên đang âm thầm thao túng hết thảy, cho ta tin tức như vậy, để khiến ta cho rằng tiểu Tây với cháu là anh em họ, tiếp tới để cho cháu không có con đối dõi. Khi biết được cháu cùng tiểu Tây là anh em họ, ta cũng đã nghĩ tới muốn cho hai đứa ly hôn. Nhưng là dùng lý do gì đây? Tiểu Tây cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với cháu, ngược lại là cháu liên tục có lỗi với người ta, như vậy đối với con bé quá không công bằng, hơn nữa ta cũng vậy, không bỏ được nó. Nếu ly hôn với cháu, con bé nhất định sẽ rời khỏi sở gia, nhưng đây chính là cháu ngoại của ta, là cháu gái duy nhất bên ngoại, ta vừa không bỏ được cháu, cũng không bỏ được con bé. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt của ta. Ta lại không thể nói cho con bé biết chân tướng tại sở gia mà cứ như vậy nói ra. Ta sợ hãi Tiểu Tây không chịu tha thứ cho ta. Sao sao người cô của cháu thực sự là vì ta mà chết. Ta liên tục ôm hy vọng hai đứa vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra tình cảm. Dù sao cháu cũng chán ghét con bé như vậy, mà ta cũng từng hỏi qua nhiều lần, con bé đối với cháu cũng không có loại cảm giác kia. Lục Xương ta cũng không biết bệnh độc trong cơ thể của cháu có thể dùng quá trình di truyền máu để khắc chế, nếu không cũng sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, đâu như khi đó không phải là nghĩ đến hai đứa có liên hệ máu mủ, nói không chừng còn hai đứa." Khóe mắt lão phu nhân ngấn lên dòng lệ. "Bà nội, Sở Trọng Đông lấy tay giúp bà lau sạch, bà nội có thể nói cho cháu biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Vì cái gì trong cơ thể của cháu lại mang theo có loại bệnh độc đó?" Chuyện này nói rất dài dòng, về sau bà nội sẽ từ từ nói lại cho cháu biết. Chuyện cháu cần làm ngay bây giờ chính là nhanh chóng cùng tiểu Du kết hôn đi la phu nhân nắm thật chặt tay của Sở Trạm Đông. "Đồng tử, Tiểu Du muốn dẫn Cục Cưng rời đi khỏi sở ra, con bé không thể rời đi, nhất là Cục Cưng, tuyệt đối không thể để rời đi, nếu không chờ đến lúc bệnh độc hoàn toàn tái phát, không có Cục Cưng, cháu sao có thể toàn mạng đây?" "Hắn sẽ chết sao?" Nghĩ đến đó, Sở Trạm Đông vội vàng tìm Tư Mã Hạo để thực hiện một cuộc kiểm tra tổng quát. Tại phòng làm việc của Tư Mã Hạo, cách thời gian phát tác hoàn toàn còn bao lâu? Tư Mã Hạo đưa cho Sở Trọng Đông một chai nước, sau đó ngồi xuống ghế đối diện. Cậu cũng biết, đây là một loại virus có cấu tạo vô cùng phức tạp, cũng giống như ngũ hành có 5 loại nguyên tố vậy, từng sinh từng khắc với nhau, cho nên tôi không thể rút dây động dừng được. Thời gian cụ thể khi nào virus này phát tác, tôi cũng không thể nói trước được. Ngay cả thầy của tôi cũng chưa từng gặp qua loại virus này, còn phương pháp điều trị thì thầy tôi đang nghiên cứu. Tôi có thể vượt qua được năm nay hay không? Sở Trạm Đông lấy tay vuốt lên trán nước, giọng nói đều đều, "Phải qua năm nay mới có thể." "Cậu nói cái gì vậy?" Từ Ma Hạo nhíu mày nói, "Bây giờ cậu đã có một đứa con trai, cậu muốn chết cũng không chết được đâu." "Phải không?" Sở Trạm Đông khẽ nhếch mép, lại đột nhiên chuyển đề tài, "Cậu có biết tại sao lúc đó ba nội lại ngăn cản chuyện của tôi với Hàn Tử Tây hay không?" "Không phải Sở lão phu nhân nói là đang thử cậu sao?" Từ Ma Hạo kinh ngạc hỏi. Sở Trạm Đông cười khẽ, Không ai lại đi nói cho bà nội rằng, tôi và Han Tử Tây là anh em họ. Không phải cậu cũng thấy rất kinh ngạc sao? Đôi mắt của Sở Trạm Đông lạnh lùng mà trong trẻo giống như vùng trang ngai rằm. Anh em họ, điều này rất có ý tứ. Đồng Tử từ mà hạo nhíu mày, cậu muốn làm gì? Không phải đã rất lâu chúng ta không có trò trò nào thú vị rồi sao? Đột nhiên Sở Trạm Đông dùng sức, cái chai nước trong tay đã bị hắn nghiến răng bóp méo. Chết lòng trong chai tràn ra ngoài, chảy dọc xuống theo ngón tay của hắn. Nếu muốn cái mạng của Sở Trạm Đông này cũng được, nhưng trước hết, hắn phải cùng tôi chơi đùa vài trận mới được. Tôi sẽ đi liên lạc với Lê Thần và Hoàng, Tư Ma Hạo bình tĩnh nói. Ừ, Sở Trạm Đông không nói thêm gì mà gật đầu. Mộ Cẩn Du vẫn luôn chờ Sở Trạm Đông đến tìm mình, cuối cùng thì Sở Trạm Đông cũng đến, nhưng anh đến vào buổi chiều ngày thứ ba, kể từ lúc cuộc náo loạn bỏ nhà đi. Cô đã cho rằng lần nãy anh tới là để giữ cô ở lại. Dù sao trong tay cô còn giữ đứa nhỏ làm tiền đặt cược. Nhưng ai biết anh là ai... Anh... Mộ Cần Du không thể tin được những điều mình vừa mới nghe được. Sở chạm đông, anh... Anh nói cái gì? Tôi đã chuẩn bị xong trực thăng. Em dọn dẹp một chút đi. Mộ Cần Du đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ. Trong lòng cô đang ôm lời đứa bé vẫn đang ngủ say. Sở chạm đông đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Lời nói vừa rồi của hắn... Thay vì là lời hỏi thăm thì không bằng nói đó là lời thông báo. Ý tứ của anh đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, không phải sao? Anh không muốn cưới cô, anh muốn cô rời khỏi chỗ này. Tại sao lại như vậy? Anh không muốn cô, vậy chẳng lẽ ngay cả con trai anh cũng không muốn sao? Con trai của em, em có thể đưa con đi theo sao? Mộ Cẩn Du cẩn thận thăm dò. Con con nhỏ không thể xa em được, mà em cũng không thể rời xa con. Được, Sở Trọng Đông gật đầu. Bên kia, tôi đã thu xếp ổn thỏa, em không cần mang quá nhiều đồ. Anh cũng sẽ đi chứ? Mặc dù Mộ Cẩn Du biết mình hỏi ra như vậy sẽ tự dưng lấy nhục nhã, nhưng là cô không thể tiếp thu nổi đặc kích này. Tôi sẽ không đi." Sở Trọng Đông nói tiếp, "Về sau sẽ chỉ có em cùng con trai cô. Đương nhiên, nếu em cảm thấy cô đơn hoặc gặp được người nào thích hợp thì cũng có thể." Anh hai trong mắt của Mộ Cẩn Du đã đỏ hoe, lớn tiếng nói, "Ở trong mắt anh Tình yêu của em rẻ tiền như vậy sao? Giời sanh rồi, em có thể vì cô đơn mà tùy tiện tìm một người đàn ông khác hay sao? Tôi ở bên ngoài chờ em." Sở Trọng Đông không trả lời câu hỏi của Mộ Cẩn Du mà xoay người rời đi. Anh Mộ Cẩn Du vội vàng chạy tới, ngăn bước chân của hắn, hai mắt đã trào giực nước mắt. "Anh, em sai rồi, em biết em sai rồi, em sẽ không kết hôn với anh, đời này em cũng sẽ không kết hôn với anh, cầu xin anh đừng đuổi em đi." Đưa bé cho lòng mộ Cẩn Du bị đánh thức nên cũng bắt đầu khóc oa oa. Mộ Cẩn Du được con đến trước mặt Sở Trạm Đông. Con trai cũng không bỏ được ba, cũng như em không thể bỏ được anh. Người con gái trước mặt hắn trẻ đẹp như vậy, lại còn vì hắn mà phải làm một người mẹ, mà hắn lại hai mắt Sở Trạm Đông từ từ nhắm lại, mặt không đổi sắc nói: "Từ từ rồi sẽ quen." Anh bởi vì những lời này của hắn mà Mộ Cẩn Du đang khóc vô cùng thê lương cũng phải dừng lại. Anh nỡ nhẫn tâm như vậy sao? Đau dài không bằng đau ngắn, Sở Trọng Đông nhìn Mộ Cẩn Du với một ánh mắt không có một chút tình cảm nào. Tôi không thể cho em thứ mà em muốn, cả đời này cũng không thể cho được. Em không cần, cái gì em cũng không cần." Mộ Cẩn Du lắc mạnh đầu, "Em sẽ không cần anh kết hôn với em, cũng không cần tình cảm xa vời của anh, em chỉ cần được ở bên cạnh anh, điều này cũng không được sao?" Cô hằn mọn như vậy, có phải anh nên cảm động không? Cái gọi là đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục chính là tình cảnh hiện giờ của Mộ Cẩn Du. Cô vô cùng hối hận, sớm biết sẽ thế này thì cô đã không trói buộc anh như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng cô cũng đi đến bước cuối này. Sở Trọng Đông khẽ thở dài, lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt Mộ Cẩn Du, duỗi cánh tay dài ôm hai mẹ con cô vào trong lòng. Mộ Cẩn Du tựa vào trong vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội. Anh, đừng đuổi em đi. Em không ép buộc anh nữa, cho dù em không danh không phận cũng sẽ không bao giờ oán hận anh nữa đâu. Anh để cho em ở lại bên cạnh em được không? Anh để cho con trai của chúng ta khi lớn lên có ba cùng có mẹ có được không? Sở Trọng Đông vỗ nhẹ lên lưng cô, sau đó lại đẩy cô ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trái tim của cô. Đôi môi mỏng của hắn cũng từ từ mở ra. Ngoan, nghe lời. Bởi vì vừa nghe được Sở Trọng Đông hôn một lần, mà Mộ Cận Du giấy lên hy vọng, nhưng ba chữ kia lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô. Mặc dù giọng nói của Sở Trạm Đông nhẹ nhàng nhưng lại không hề có độ ấm. Nói xong hắn không chút lưu luyến nào, buông hai mẹ con Mộ Cẩn Du ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, không thèm quay đầu lại. Mộ Cẩn Du giống như đã bị trúng thần chú cố định, sững sờ đứng yên, thật lâu sau cũng chưa có cử động. Ngay cả đứa nhỏ trong lòng đang lớn tiếng khóc thét, mà cô cũng giống như không nghe thấy gì. Nếu như không phải đôi mắt của cô trống rỗng, không có một giọt lệ thì cũng không khác người chết là bao. Hai năm qua, cô luôn chờ đợi chỉ vì muốn nghe được câu "ngoan, nghe lời kia sao?". Trong một chốc, Mộ Cẩn Du giống như đã bị điên mà cười thành tiếng. "Sở Trạm Đông, anh thật sự rất tàn nhẫn. Không ai có thể đoán được tâm tình của lúc này. Cố gắng hơn 2 năm, kết quả là cái gì cũng không đạt được, thậm chí ngay cả ước muốn được ở lại bên cạnh hắn cũng không thể được." "Sở Trạm Đông, nếu không thể yêu tôi, vậy thì tại sao trước đây lại dây dưa với tôi?" Nếu lúc trước hắn không đối với cô cực kỳ tốt thì cô cũng sẽ không nhanh như vậy, đã giao trái tim, đã bị đánh cấp cho hắn và cô cũng sẽ không vì hắn mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Lão phu nhân ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng tiều khóc của Mộ Cẩn Du, nhưng bà không thể làm gì được. Bà cũng không hề nghĩ tới cháu nội của mình lại có quyết định như vậy, hiểu rõ bản thân. Thôi thôi, cháu nội tự có sắp xếp, bà cũng không cần biết nhiều như vậy. Đến tận nơi tiến mộ Cần Du đi, xem ra sở Trạm Đông lần này động tâm với cô thật rồi. Trên màn hình lớn là một người đàn ông mang mặt nạ, ngón tay đang kẹp thuốc lá, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh đèn chiếu rọi bỗng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Đối diện với màn hình, người ngồi trên ghế salon là một người phụ nữ, cũng chính là Hàn Mộc Tâm. Không, chính xác mà nói thì người phụ nữ này là người đã chết 2 năm trước, Hàn Tử Tây. Cô nghĩ thế nào? Người đàn ông lờ đang hỏi. Cảm giác của cô đối với Sở Trạm Đông có còn giống lúc trước không?" Hàn Tử Tây không đáp hỏi lại, bất hối đâu. "À, người đàn ông cười khẽ, "Gấp cái gì? Tôi đã nói cho cô gặp con trai cô thì tôi sẽ cho cô gặp. Cô nôn nóng như thế, thật giống như tôi là người không giữ chữ tín." Người đàn ông này chính là người lợi dụng em gái của Hàn Tử Tây để khống chế cô trong suốt 16 năm cô ở nhà họ Sở, và cũng vào 2 năm trước, người đàn ông này đột nhiên lại xuất hiện, lợi dụng bất hối buộc Hàn Tử Tây phải trình diễn tiết mục mang súng liên cuồng trả thù sợ chạm đông. Đã qua hai năm kể từ lúc xa bất hối, Hàn Tử Tây chưa được gặp đứa con trai bảo bối của mình một lần. Người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả sợ chạm đông. Dường như hết thẻ mọi thứ đều nằm ở trong tay hắn. Hơn hai mươi năm, Hàn Tử Tây chưa một lần nhìn thấy diện mạo thật của hắn, ngay cả giọng nói thật của hắn cũng đã được thay đổi. Lúc mới biết vài năm, ngay cả người đeo mặt nạn này cô cũng chưa từng thấy qua. Nhưng cô biết mục đích của người đàn ông này là muốn có được loại virus trong cơ thể của Sở Trạm Đông, hơn nữa là virus đã đến thời kỳ phát bệnh. Trong màn hình, người đàn ông khẽ dập thuốc lá trong tay, trên các ngón tay có đeo găng tay da màu đen, hai ngón tay đặt ở dưới cầm chuyển động qua lại. Lần này, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, tôi sẽ cho phép cô gặp bất hối một lần. Nó đang ở phòng khách chờ cô đấy. Cảm ơn, tôi đi trước. Người đàn ông vừa dứt lời, Han Tử Tây liền lập tức đứng dậy. Dường như ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt, người đàn ông kia một lần. Đúng vậy, là cô không muốn liếc mắt ngay cả một lần. Người đã dùng em gái cùng con trai của cô uy hiếp cô, không ngừng đe dọa người đàn ông mà cô yêu, dựa vào cái gì mà cô phải cho hắn sắc mặt tốt. Đương nhiên, cô cũng biết với tính cách này của cô sẽ khiến cho người đàn ông đó khó chịu, có thể sẽ khiến cho em gái cùng bất hối, bất lợi, nhưng hắn sẽ không dám, bởi vì cô vẫn còn giá trị sử dụng đối với hắn. Bây giờ, hắn phải tìm cách kiềm chế tính cách của cô, bởi vì hắn biết rõ nếu dồn cô đến bước cuối cùng thì cùng lắm cô sẽ cá chết lưới rách. Chờ đợi 20 năm khi thấy được sẽ đạt được mục đích một cách dễ dàng, hắn sẽ không buông tha. Hắn ta quả nhiên không thích tính cách này của hắn từ Tây. Một người phụ nữ không còn cái gì mà vẫn có thể tự tin như thế. Thật đúng là... Đôi mắt hoa đào dưới mặt nạ khẽ nhau lại, hắn lên tiếng. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Hàn Tử Tây đứng lại nhưng không quay người, dựa lưng về phía người đàn ông nói: "Anh cứ yên tâm, trong thời gian quy định tôi sẽ giao cho anh thứ mà anh cần." Nói xong, Hàn Tử Tây lại một lần nữa cất bước nghênh ngang rời đi. "Trong thời gian quy định sẽ giao cho tôi sao?" Nói cái khác, cô với Sở Trạm Đông đã không còn cảm giác cho dù hiện tại hắn vì cô mà điên cuồng. Người đàn ông đeo mặt nạ rất thưởng thức những lời này của Hàn Tử Tây, nở nụ cười. "Hàn Tử Tây, hy vọng cô nói được" Làm được, đừng làm tôi thất vọng. Hàn Tử Tây bước vào phòng, rất nhanh đã tìm thấy một cậu bé tóc vàng đang cầm iPad ngồi ở trước mặt cô. Bước chân Hàn Tử Tây bỗng dừng lại. Cô cứ thế ở khoảng cách không xa không gần, ngắm nhìn cậu bé. Hai năm, cậu cao lên không ngừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net